đừng có bị coi thường như vậy mà mình đánh mất kỳ sự cộng tác. Có, có hai cái thí độ trong tay của sở. Thứ nhất là chỉ làm hội đồng cho sứ, làm hội đoàn cho các hình thức thôi. Rồi à, mọi sứ thì họ nghe lời mình vậy thôi được rồi. Cái thứ hai là cũng có họ cái này cái nọ nhưng mà làm bộ như thế. Chế ý kiến của mình là nhất ý kiến. nên không có ra gì hết. thì chúng ta hãy nhớ gương của chính Chúa Giêsu đối với các tông đồ. 12 tông đồ đình độ kém hơn hội đồng giáo xứ rất là nhiều. đại đa số họ là những người chạy lưới, còn Chúa đó là những thông minh vô cùng. vậy mà Chúa vẫn dùng họ. cho nên con có một cái suy nghĩ chia sẻ với các anh. Chúa đã phát minh còn của các tông đồ bằng cách là cho họ vừa làm vừa học chúng ta như vậy nên năm dần cái đó là uh, tập cho họ vừa làm rồi học rồi đi cái làm đó chứ không phải đợi cho họ học hết rồi giỏi rồi mới làm như chui xuống trong cái quá trình 3 năm đó thì có lúc hai cái ông đó đi đâu giảng tin mừng ở kể chuyện cho nghe thành công thất bại làm sao sao rồi chúa chỉ Cho nên con nhớ cái đường hướng đào tạo mà đức thầy Mình mẫn đức ngày đấy cho phương pháp ở đâu đó về sư tạm uh, xin chia sẻ với các cha bốn cái chữ là D S C và D nghĩa là bốn cái bước mình dạy người ta bằng cách vừa học vừa làm đó Thứ nhất là directing tức là chỉ người ta từ chút Vì họ có thống kỷ de-hecting, D. Bước thứ hai là supporting, là mình phải hỗ trợ đợi. người ta làm mà được cha hỗ trợ. Bước thứ ba, chữ <cười> C là coaching, coach là ông hướng liên viên. Nghĩa là mình dạy cho họ biết cách đá bánh, nhưng đừng đừng họ phải đá, chứ mình không có đá chung với họ. và cách thứ tư là của D nữa, D là sai thái họ đi. Thật ra đó là cái sư phạm với ngoài đời nó nói với tôi. Chứ ở trong cái bài học sáng nay đó thì cũng nói một điều tương tự như vậy. Mà thấy cha giám đốc chúng ta một khi trình bày cái đề tài này rất là tâm đắc. Chờ cha nói ngay ở anh năm và sau đó thì kết thúc cái bài. Này thì lại nói lại một lần nữa ở trang 19 đó là như thế nào có khi thì ngài đứng trước dân rồi có khi thì ngài đi ngài là lên một đá ở giữa họ rồi có khi ngài đi theo sau họ nhưng mà mọi sự là để cho họ mở ra từ mình mở nới Cái những có khí khó khí này chúng ta có thể hiểu bằng hai cách Là Có lúc vậy, có lúc khác Có lúc mình làm hết Có lúc mình cùng làm với họ, có lúc mình lấy theo họ Nhưng mà cũng có thể hiểu Đối với một cái hội đồng cho xứ Còn năm Hay là một hội đồng cho non cám, Thì mình hiểu nhau thứ tự thời gian Ban đầu Thì mình đi trước Mình chỉ cho họ hết Định chút, tiền chút Dần dần mình ở giữa và sau đó thì mình chấp nhận nghe theo ý kiến của họ nếu đó là cái bài để mình đi vào vào trợ đó là những điều mà con nghe rồi, rồi suy nghĩ và chia sẻ với các cha trong cuối buổi hội trợ sáng này xin cảm ơn